audio trầm hương tuyết tác giả thị kim Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru người đọc vv quyển 2 chương 2c tiếp theo Giả lật nạn tức tối một miệng Mộ Dung Tuyết nàng muốn lấy ta thì lấy, muốn hòa ly thì hòa ly. Nàng coi ta là người gọi đến, đuổi thì đi sao? Giọng điệu không nói lý lẽ của hắn khiến mộ dung tuyết tức đến phì cười. <cười> Rõ ràng là chàng viết thư hòa ly cho thiết. Chàng muốn hòa ly thì hòa ly, muốn thu hồi thì thu hồi. Chàng coi thiết là người gọi thì đến, đuổi thì đi thì có. Hắn tức nghẹn. Phải, thư hòa ly là do chính tay hắn viết. Nhưng hắn không hề coi là thật. Vừa nghĩ đến việc nàng rời bỏ hắn để tái giá. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí Nghiến rằng nghiến lợi nói Giao thư hòa ly ra đây Tiếp không giao Nàng nghiêm túc lắc đầu Vô cùng quật cường quyết tuyệt Hắn vừa tức vừa bất lực Rốt cuộc phải làm sao Nàng mới chịu về Tại sao nhất định phải bắt tiếp về Nếu chẳng muốn nữ nhân Thì nữ nhân người ta tặng chàng nhiều lắm thiếu một mình tiếp có sao đâu Chẳng phải chẳng luôn mắng Tiếp mặt dày ngốc nghếch, Cứ luôn gây chuyện rắc rối Lại còn ôn ao phiên phức Bỏ đi chẳng qua Chẳng phải sảng quái lắm sao Hắn á khẩu nghẹn lời Những câu này đích thực hắn đã từng nói Tiếp sẽ không gây chuyện rắc rối cho, nàng, cho chàng nữa Cũng không phiền chàng nữa Cho dù Tiếp có tái giá Cũng tuyệt đối không nhắc đến tên chàng Không làm chàng mất mặt Như vậy được rồi chứ gì Bộ dạng dễ hợp dễ tan Thấu hiểu ý người của nàng Khiến hắn giận đến tim gan đều run rẩy Mời vương ra về cho Tiếp phải đi ngủ Già luật ngạn giờ này Tầm cao khí ngạo Bỗng có cảm giác nhục nhã Khi bị người ta xua đuổi Cuối cùng cũng không nhịn được Quay người phải áo rời đi Nhưng khoảnh khắc bước lên xe ngựa Hắn nhớ lại mình từng hạ lệnh đuổi nàng Còn vô tình hơn thế nữa ngay cả ẩn đào cát Cũng không cho nàng vào Lúc mai quán không có giường Hắn cũng không cho nàng ngủ lại Còn đuổi nàng ra ngoài Nghĩ đến những chuyện này Hắn bỗng cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi Sáng sớm hôm sau Mộ dùng lần ra ngoài mua thức ăn Lúc trở về phát hiện một cỗ xe ngựa Giờ ở cửa sân Từ trên xe có một vị phu nhân Trừng tứ tuần bước xuống Vị này chắc là mộ dùng lão ra rồi Lưu Thị nhún mình hành lễ Vương gia sai tôi đem đến chút đổ bổ Và y phục cho phu nhân Thì ra là người của chiêu dương vương phủ Mộ dùng lần hơi khó xử Cự tuyệt cũng không được Nhận lấy cũng không ổn Đang do dự thì mộ dùng tuyết bước ra Lưu Thị cười dịu dàng với nàng sức khỏe phu nhân khá hơn chưa? vượng già dài tuổi mang ít đồ đến, có đồ bổ, còn có y phục và nữ trang thường ngày phu nhân hay dùng. mụ dung tuyết xưa này rất kính trọng lưu thị, thấy bà đích thân mang đồ đến, thật sự không thể không nể mặt mà cự tuyệt, chỉ đành mặc cho hạ nhân dọn đồ vào. lòng nghĩ dù sao mấy ngày nữa cũng đi rồi, đến lúc đó bỏ những thứ này lại là xong. Mộ dùng tuyết mời Lưu Thị vào nhà Sau khi Lưu Thị ngồi xuống liền nói tốt cho gia luật ngạn Vương ra lo cho sức khỏe của phu nhân Nếu không phải sợ chồng phụ Không có chỗ ở Cũng định sai ám hương sợ ảnh Đến hầu hạ phu nhân rồi Không cần vương ra phí tâm Ta và chàng đã Hai chữ hòa ly Còn chưa nói ra Lưu Thị đã lập tức đón đầu À, chuyện đó là vương già nhất thời suy nghĩ không chủ đáo Phu nhân đừng cho là thật Chuyện xưa phu nhân cũng đừng để trong lòng Có thiếu niên nào lại không hoài xuân Lúc đó tiểu thư kiểu gia đẹp tựa thiên tiên Lại thông minh trí tuệ vương già sinh chút lòng ái mộ cũng là thường tình Đã là chuyện 10 năm trước rồi Ta không so đo đâu Mụ dùng tuyết cười cười, đã hỏa ly rồi còn so đo thật giả làm gì? Sau này hắn yêu ai, nàng cũng không để tâm nữa. Lưu thị cười nói. Năm ngày nữa thẩm tiểu thư sẽ xuất giá. Cô ấy muốn phù nhân và tẩu tẩu cô ấy đưa dâu. Ý phù nhân thế nào? Thật xin lỗi, ta không thể nào đến chúc mừng được sửa này thầm tiểu thư và phu nhân gia tình rất tốt. Sao phu nhân lại không chịu đi? Vì hai ngày nữa ta phải rời khỏi kinh thành rồi. Lưu thị sửng sốt. Ừ, vương già có biết không? Chàng không cần biết. Ta đi hay ở không liên quan gì đến chàng nữa. Lưu thị ngồi một lúc rồi rời đi. Trở về vương phủ liền cho gian đợt ngạn biết tin. Mộ dung tuyết muốn rời khỏi kinh thành. Cây bút trong tay ra lật ngạn rơi xuống tờ giấy, mực vấy dính vạt áo hắn. Hắn không kịp rửa đi, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Nhà đầu kia muốn tạo khản, muốn tạo phản sao? Còn dám nói không cần ta nữa chứ. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Khẳng ướt nói. Lúc người ta đối xử tốt với mi, ai bảo mi lên mặt chứ? Vậy bây giờ ta phải làm sao? khẩn ướt. Mi có biết nói ta yêu nàng không? Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết. Tác giả Thị Kim, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro, người đọc vv, quyển 2, chương 3, Chiến tranh lạnh. Ăn sáng xong, mộ dùng lần và bùi giàn dọn đồ đạc đã thu xếp xong lên ngựa. Hành lý rất đơn giản, cũng chỉ có lường khô và y phục. Mộ dùng tuyết và Đinh hương, bội làn cũng thay y phục đơn giản, vui vẻ ra cửa. Đoàn người đi về phía an định môn Của kinh thành Cuối cùng cũng rời khỏi Chốn đau lòng này rồi Mộ dung thuyết buồn bã Nhưng nhẹ nhõm Nàng tin rằng trái tim dài đặc vết thương của mình Rồi sẽ dần dần hồi phục Xe ngựa đến dưới cổng thành Đang định xuất thành Thì đột nhiên phía trước có hai binh sĩ đi đến Vùng trưởng thương chặn bùi giản Đang đánh xe lại Dừng lại Mộ dung lần vội nhảy trong xe ngựa ra khỏi. Bình ra có điều gì căn dặn? Bình sĩ đáp. Ở trên có lệnh không cho các người xuất thành. Mụ dung tuyết trong xe nghe được câu này trong lúc khẩn cấp vội vén rèm. Lệnh của ai? Bọn ta không phạm tội gì? Tại sao không thể xuất thành? Bình sĩ nhìn sang, cảm thấy mắt sáng lên. Nhưng chỉ trong chốc lát rửa sực tỉnh ngay. Lòng nói trong xe ngựa đơn giản này không ngờ lại có một cô nương tuyệt sắc đến vậy. Giọng hắn khẽ dịu lại, nhưng thái độ vẫn cứng rắn như cũ. Là lệnh ở trên, nghi ngờ các người lén mang vật cấm xuống xe lục xoát. Bùi giàn tức giận nói Bọn ta không mang gì hết, chỉ có y phục và lương khô thôi. Mộ dùng lần vội nhét cho binh sĩ kia một nén bạc vụn, Bình sĩ kia lại không nhận, lạnh lùng nói. Xuống xe, xuống xe. Mộ dùng tuyết đưa đình hương bội lan xuống xe. Hai bình sĩ kia vầy lấy xe ngựa lục soát kỹ cả hành lý, ngay cả lương khô cũng không bỏ qua. Mộ dùng lần cười xòa nói. Không có vật cấm, có thể rất thành rồi chứ. Tóm lại là không thể xuất thành. Nói xong mấy người kia chẳng ngó ngàng đến mộ dung lân nữa. Đình hương hậm hực nói Nhất định là vương gia, ngoài ngay ấy, làm gì còn ai nữa? Người đầu tiên mộ dung tuyết nghĩ đến cũng là gia luật ngạ. Nàng vốn không oán hận hắn, lúc này thật sự muốn chạy đến trước mặt hắn mắng trời một trận. Trở về trước đã Mộ dung lân thấy không có hy vọng xuất thành, liền sai bùi giản đánh xe trở về. Kết quả, đoàn người phấn khởi ra cửa lại cất cờ dẹp chống trở về. Mộ dùng lần bụng đầy lửa giận thầm nói. Quả nhiên là sau khi hòa ly, càng nhìn rõ phẩm hạnh của người này. Không ngờ ra lật ngạn vô lại đến vậy. Ngoài mặt hòa ly, nhưng sau lưng lại ngang ngược, giữ chặt người không chịu buông tha. Đáng hận nhất là bá tánh bình dân chỉ có thể ôm một bụng uất ức, không thể nói lý, mặc cho người ta ức hiếp. Mộ dùng tuyết cũng càng nghĩ càng giận Hắn làm như vậy thật sự rất quá đáng Bình sinh nàng hận nhất Là mất đi tự do Lúc đầu vì tránh nhập cung Gần như bất chấp thủ đoạn Không ngờ lại gặp phải chuyện tương tự Nàng không kìm được cơn thức giận Bầm gan tím ruột Cha về trước đi Còn đi tìm chàng lý luận Thôi đi Hắn là vương gia Chúng ta là bá tánh bình dân Có trảnh luận cũng chỉ uổng phí sức lực thôi. Chẳng đâu thể không nói lý lẽ như vậy được. Mộ Dung tuyết hậm hực định đưa Đình Hương, bội làn đến vườn phủ, nhưng đi mấy bước lại trở về. Đình Hương nói, Sao tiểu thư không đi nữa? Không đi. Mộ dùng tuyết thầm nghĩ, phụ thần nói đúng. Hắn đã không cho nàng rời kinh, cho dù nàng có đến chất vấn cũng không thể khiến hắn thay đổi chú ý. Vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. Mộ dùng lần nói. Theo cha thấy thì chúng ta chia nhau ra đi. Trước tiên cứ ở lại kinh thành một thời gian để hắn tưởng chúng ta không đi nữa. Sau đó tìm cơ hội từng người cải trang xuất thành. Đến ngoại thành rồi lại hội họp. Ai mua xe ngựa, mua xe ngựa cùng nhau lên đường. Mộ dùng tuyết cười nói. Vẫn là cha túc trí đa mưu chú ý này rất hay, dù sao còn cũng chưa dạo hết kinh thành, cứ ở thêm mấy tháng rồi đi. Chẳng có bạn lĩnh, cứ theo dõi chúng ta cả đời đi. Mộ dung lần gật đầu. Xe đến trước núi, ắt có đường, không vội. gia luật ngạn đã nghe được tin tức mộ dung thức xuất thành bị cản lại. Hắn ở ẩn đào các chờ nàng tìm đến, nào ngờ chờ suốt cả ngày. Đến khi trời tối cũng không thấy bóng nàng. Hắn đứng ngồi không yên, mấy lần đứng dậy nhìn về phía cửa, hy vọng được thấy một con chim sẻ lừa giận bừng bừng. Đáng tiếc là, ngoài cửa chỉ có sắc đêm cô tịch. Tại sao nàng không đến cầu xin hắn? Hắn càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng được, liền ra lệnh cho Trường Long chuẩn bị xe. Mấy ngày nay, Trường Long đã quen với hành động thất thường của vương gia khi hắn nghe là đến mộ dung phủ thì không hề cảm thấy kỳ quái chút nào. già luật ngạn đứng ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười lớn tiếng nhất là bùi gián cười đến mức không còn chút phong độ nào. hắn muốn bước lên gõ cửa nhưng tay đặt lên cửa rồi bỗng khựng lại gặp nàng rồi phải nói gì đây lẽ nào hỏi nàng tại sao không đến cầu xin mình vậy há chẳng phải không đánh mà tự khai sao? hôm nay lục soát hành lý cũng không phát hiện thư hỏa ly, rốt cuộc nàng đã giấu ở đâu? tìm nàng đòi nhất định nàng sẽ không chịu đưa. sáng nay dứt khoát lên đường chứng tỏ là đã quyết tâm chuyện để chia tay với hắn. nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy lòng giận đến run rẩy, quay người lên xe ngựa lạnh lùng nói: về phủ. trường lòng lại không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ đành hội tống đưa người lên xe ngựa trở về. Tuy chưa đến giờ cấm túc, nhưng tiết trời dần vào thu, đêm xuống trên đường hầu như không có người. Trong bóng đêm cô tịch, tiếng vó ngựa càng trở nên rõ ràng hơn. Gia luật ngạn bức bối ngồi trong xe, bỗng nhiên cảm thấy về phủ cũng vô cùng buồn chán. Không có bữa khuyên ngon miệng, không có nước trà thơm nồng, không có nụ cười dịu dàng đáng yêu. Cũng không có những lời âu yếm, ngọt ngào êm tai nữa. Nàng vừa đi, kính hồ liền trống rỗng, tựa như một bức tranh nồng. Đột nhiên thiếu đi nét vẽ đôi mắt. Hắn xào một vòng quanh kính hồ, mai làn cúc trúc tứ quán đều lặng như tờ. Hắn đứng trên hành lang trước mai quán, nhớ lại đêm đó, nàng uống rượu ngồi đây hát khúc kiêm ra. Lúc đó hắn hỏi nàng có yêu sầu gì, Nàng nói ưu sầu của nàng chỉ có một gáo mà thôi. Hắn hỏi Là một gáo trong biển nước mênh mông chỉ cần một gáo sao? Nàng nói không phải nhưng hắn tin chắc rằng lúc đó hắn đã nhìn thấy một tia sáng lé lên trong mắt nàng. Lẽ nào điều nàng muốn là thế? Cầu mà không được nên đành quay bước rời đi. Hắn đứng bên hồ, gió lùa vào tay áo. Một luồng khí lạnh ẩm ướt ập lên mặt Suy đoán này khiến hắn cảm thấy bất an Nếu đây là sự thật Vậy muốn nàng trở về còn khó hơn lên trời Hắn quay người đi về ẩn đảo Các Cách một dòng nước Trong khách xá thành vẫn sáng đèn Chỉ mấy ngày nữa thôi Thầm u tâm sẽ xuất giá Mấy ngày nay Đang vội chuẩn bị của hồi môn Mộ dùng tuyết đi rồi Hắn liền giao những việc này cho lưu thị Hắn đứng bên khe nước, nhớ lại lần đầu tiên mũ sung tuyết tới tệ tới ẩn đào cát. Nàng mang điểm tâm đến nhưng bị hắn cản lại ngoài cửa. Lúc đó hắn thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy Đêm bán giường, nàng bị hắn đuổi ra khỏi ẩn đào cát, đứng khóc bên khe nước. Hắn không đến an ủi Vì hắn cho rằng ẩn đào cát là nơi ở của chính phi, nàng không thể vượt quy tắc. Đồng ý cho nàng vào ở, Nàng vui sướng như phát điên Nhưng ở được mấy ngày đột nhiên lại muốn đi Cho dù ở trong mai quán Không có giường Cũng không muốn lưu lại ẩn đào các Không biết tại làm sao Hắn xò xoài mi tâm Nhất thời bỗng phát hiện ra rằng Dường như hắn chưa bao giờ hiểu được Trong lòng nàng đang nghĩ gì Ăn chưa xong Mụ dùng tuyết đang nghỉ ngơi Đột nhiên đình hương vào nói Tiểu thư Thẩm tiểu thư đến rồi Thẩm u tâm dạ phải mau mời cô ấy vào mụ dung tuyết khoác áo ngoài bội làng chỉnh sửa tóc cho nàng Thẩm u tâm đã được mời vào đại sảnh. Thẩm u tâm vừa thấy mụ dung tuyết liền bước tới nắm tay nàng tẩu tẩu lưu ma ma nói tẩu không thể đưa dâu sắp rời khỏi kinh thành tại sao lại như vậy Mộ dùng tuyết nghe trong lời thấy nàng không biết chuyện mình hòa ly trực tiếp nói Vì ta và vương gia đã hòa ly rồi Thẩm U tâm trợn to mắt Tâu tâu đang nói đùa phải không Ta nói thật đó Thẩm Âu tâm lắc đầu muội không tin Mộ dùng tuyết lấy thử hòa ly trong ngàn nhỏ trên bàn ra thẩm ưu tâm xem đi xem lại ba lần mới tin Một lúc sau mới kêu lên Sao lại như vậy? Như vậy cũng tốt Ta không cần phải ngày ngày tắm trong lưu giấm Lấy nước mắt rửa mặt nữa Mộ dùng tuyết cười nhẹ nhàng Nữ nhân hay đố kỵ như ta Nên tìm một nam nhân một lòng một dạ với mình như muội thẩm ưu tâm cười xấu hổ Ngay cả thê tử, chàng cũng không cưới nổi, phải nhờ biểu ca giúp đỡ, đương nhiên phải chân thành, không thể hay lòng. Muội nói đúng, xem ra cách nghĩ của cha ta năm đó là chính xác, thì một nam nhân ra cảnh kém một chút ở dây là tốt nhất. Nói đến đây, mộ dùng tuyết có hơi buồn bã. Nếu năm xưa không phải vì mấy lời tiến cử của triệu chân nương, khiến cuộc đời nàng đảo lộn, Có lẽ lúc này nàng đang uống trà trò chuyện với phu quân trong hồi dân y quán rồi. Thầm âu tâm phỉ cười. Biểu ca nghe được lời này của tàu tàu sẽ tức điên mất. Mụ dùng tuyết cười nói. muội đừng gọi ta là tàu tàu nữa, gọi A tuyết là được rồi. Nói đến cái tên này, lòng nàng lại nhói lên. Sao nàng lại cùng tên với ý trung nhân của hắn? trùng hợp như vậy chứ thẩm âu tâm hờn dỗi nói muội gọi quen rồi không sửa được nếu tàu tàu có thể đưa dâu cho muội thì tốt biết mấy mụ dung tuyết mỉm cười ừ, bây giờ ta không muội đi nữa định cùng phụ thân ở đây dằm bữa nửa tháng rồi tính tiếp nếu muội muội không chê thì ta bằng lòng đưa dâu cho muội Thẩm Âu Tâm lộ ra biểu hiện ngạc nhiên vui mừng, nhẹ nhàng nói Đa tạ tàu tàu, vậy muội mời tàu tàu đi hí lâu xem tuồng, tàu tàu không được từ chối Mộ Dùng Tuyết nhớn mày cười Chuyện vui như vậy ta không từ chối đâu, chúng ta đi ngay sao? Đúng vậy, muội mời tàu tàu đi hí lâu lớn nhất, hay nhất kinh thành muội muội ra ngoài trước chờ ta ta thay bộ y phục khác được thẩm âu tâm ra khỏi phòng trước Mụ dung tuyết liền sai Đinh Hương lấy một bộ y phục xanh lam thay vào sau đó lại chuẩn bị một chiếc nón có khăn che trước khi ra cửa chợt vòng lại lấy từ hỏa ly trong ngăn kéo ra đưa cho Đinh Hương muội phải giữ bên mình đừng bao giờ làm mất Đây là mệnh căn của tiểu thư ta đó. Đình hương cười khen khách. muội biết rồi, tiểu thư yên tâm. Thầm Âu Tâm đứng bên xe ngựa, người hầu chờ là một quản gia. Ngoài ra phù đánh xe còn có sáu hạ nhân và sảnh nhi, thấy mộ dùng tuyết liền nhất tề hành lễ với nàng. Mộ dùng tuyết nghĩ, xem ra ra luật ngạn thật sự tiếp tục che giấu chuyện hỏa ly. Xe ngựa dừng trước âm lan lâu, mộ dung tuyết cởi mũ, ngẩng đầu nhìn lên. Kiến trúc của tà hí lâu này vô cùng bề thế, mái cong đấu cùng, màu sắc tươi sáng. Thẩm âu tâm và mộ dung tuyết theo người hầu vào hí lâu. Hạ nhân để lại bên ngoài, chỉ đưa mấy người gồm mộc quản gia, sảnh nhi và đinh hương bội lan. Vừa vào cửa thì thấy một sân khấu hòa lệ, bên trên dài thảm, nhung... Bên trên giải thảm nhung nền xanh thê hoa đào Bốn phía là làn càn gỗ đỏ khắc hoa Hí lầu phân thành hai tầng trên dưới Tầng dưới có bàn đen ghế đỏ Bao quanh sân khấu Hai bên có cầu thang lên lầu hai Chia thành những gian phòng đơn độc Bước lên lầu hai Mộ dùng tuyết phát hiện trong phòng cho rèm chúc Hơn nữa trên rèm chúc còn có một ô cửa Nàng đoạn đang đoán xem là dụng ý gì Đột nhiên từ gian phòng đối diện, sân khấu, có một người bước đến, giáp mặt với mộ dung tuyết và thầm ưu tâm. Thầm ưu tâm kinh ngạc hỏi. Biểu ca, sao huynh lại đến đây? Thế nào? Ta không thể đến sao? Giả luật ngạn đáp câu hỏi của thầm ưu tâm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm mộ dung tuyết. Bộ y phục màu xanh lam nàng mặc hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy. Màu sắc tồn lên nước da trắng như tuyết Đẹp như ngọc tạc của nàng Hắn bỗng có một thôi thúc Muốn véo mặt nàng Mụ dùng tuyết thầm nói Sao lại khéo quá vậy Là thầm âu tâm đồng làm đồng minh của hắn Hay là hắn phái người theo dõi nàng Nàng vẫn luôn mang thái độ Dễ hợp dễ tan đối xử với hắn Tuy đã hòa ly Nhưng không hề hận hắn Hai lần gặp nhau trước đó Cũng nói năng hòa nhã Nhưng trải qua chuyện hôm qua Nàng thật sự ôm một bụng lửa giận Bởi vậy gặp hắn liền vờ như không thấy Khẽ cục mắt Cùng thầm âu tâm vào phòng Ngồi xuống Mộ dùng tuyết phát hiện rằng Xuyên có ô cửa trên màn trúc Vừa hay nhìn được sân khấu Còn người đi loại bên ngoài Vì cửa sổ chỉ đến eo Nên rất khó nhìn thấy tình hình bên trong Nàng không kìm được Nói với thầm âu tâm Màn trúc quậy hí lâu này thiết kế thú vị thật. Thẩm Âu Tâm cười nói Phải đó, lẽ nào biểu ca chưa từng đưa tàu tàu đến sao? Mụ dùng tuyết cười cười không đáp Lần đầu lần duy nhất hắn đưa nàng đi ăn cơm Là vì để cho nàng biết hắn sắp cưới chính phi. Gia luật ngạn khẽ ngượng ngùng Thẩm Âu Tâm nói Đây là hí lâu hay nhất kinh thành Chỉ có những quan lại quyền quý mới đến nổi Đào kép ở đây Còn được ưa chuộng hơn quan thất phẩm nữa đó Người hầu dâng trà bánh Hạt dưa, trái cây lên Mộ dung tuyết chỉ trò chuyện cùng thầm Âu Tâm Làm như không hề có ra luật ngạn bên cạnh Nếu ra luật ngạn chèn vào Nàng sẽ không tiếp lời Mấy lần như vậy Ngay cả thầm ô tâm cũng cảm thấy trên người gia luật ngạn ngập tràn sát khí. Tầng dưới của hí lầu vẫn luôn trống trơn không một bóng người. Phòng ở lầu hai lại liên tục có người tới lui. Hơn nữa nghe giọng nói đa phần đều là nữ nhân. Xem ra đều là gia quyến của các quan lại đến đây giết thời gian, giải trí, tiêu khiển. Qua chừng nửa canh giờ thì tuồng bắt đầu. Diễn vờ, đoạn kiều. Hứa tiền bị tiểu thanh trì sát trốn đông trốn tây cũng vô cùng chật vật, khiến Đình Hương bội lan và Mộ Dung Tuyết đều phì cười. Đình Hương rót một ly trà cho Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đón lấy uống vài hớp rồi đặt xuống bàn. Đột nhiên mu bàn tay nóng lên, có một bàn tay phủ xuống. Mộ Dung Tuyết không muốn quay đầu nhìn hắn, nhanh nhẹn gọn gàng rút tay lại vòng trước ngực. Già luật ngạn nghiến răng xem tuồng xong mấy người ra khỏi hí lâu thẩm ưu tâm lại nói tàu tàu muội muốn đến tiệm san phấn bên cạnh mua mấy thứ tàu tàu đi cùng muội nhé mụ dùng tuyết đáp một tiếng được rồi cùng thẩm ưu tâm rẽ vào con đường và một con đường đi mấy bước đến một cửa tiệm người làm trong tiệm thấy có người đến vội nhiệt tình tiếp đón Thẩm Âu Tâm bước tới, đọc một lượt tên năm sáu loại san phấn, sau đó quay người lại nhìn mộ dùng tuyết. Tàu tàu không mua sao? Mộ dùng tuyết nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy mua giống muội đi. Tuy nàng không biết thẩm Âu Tâm mua gì, nhưng biết chắc chắn là đồ tốt, bởi vậy định mua để khi về huyện Nghi tặng cho phu nhân tần huyện lệnh. Người làm trong tiệm gói đồ lại. Mộ Dung Tuyết hỏi. Bao nhiêu tiền? Người làm cười híp mắt nói. Tổng cộng bốn lượng. Trường Long bên cạnh đã chuẩn bị bạc từ sớm, lập tức đưa cho người làm. Mộ Dung Tuyết quay người nói với Đình Hương. Mua ý, đi lấy tiền đi. Già luật ngạn nói. Đã trả tiền rồi. Tiếp tự mua. Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn từ đầu buổi đến nay, nhưng lại chẳng hề nhìn hắn. Đình hương lấy bạc đưa cho người làm. Người làm khó xử nhìn hai món tiền, không biết nên nhận món nào. Mộ Dung Tuyết nói với thầm U Tâm. Đài tạ muội mời ta đi xem hát. Sản phấn này coi như ta tặng. Ta đi trước đây. Nói xong liền bước ra ngoài. Già luật đồ ta mua cho nàng ấy mà nàng ấy cũng không cần. Mẹ Kim, mi mua sớm có phải xong rồi không? Giả Luật, vậy bây giờ ta phải làm sao? Mẹ Kim, mi biết rồi, mi biết nói tại yêu nàng không? Dà Luật, nhất định phải nói sao? Mẹ Kim, tùy mi. Mì...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 Không ngờ ngay cả tiền của hắn, nàng cũng không chịu dùng. Hiển nhiên là có ý cắt đứt quan hệ. Gia luật ngạn thẹn quá hóa giận, bước lên phía trước kéo lấy cổ tay mộ dung tuyết. Giờ này hắn rất mạnh, lại đang giận nên lực đạo còn mạnh hơn mấy phần. Mộ dung tuyết đau đến nhíu mày, muốn gỡ ngón tay hắn ra. Chàng buông tay ra đi! Gương mặt nhỏ của mộ dung tuyết đỏ mừng Hậm hực nhìn hắn như nhìn một tên háo sắc. Gia luật ngạn lạnh lùng nhìn nàng, không hề có ý buông tay. Hai người rằng co như vậy, người qua đường đều phong ánh mắt hiếu kỳ ngoái nhìn. Gia luật ngạn chưa từng lôi lôi kéo kéo chốn đông người thế này bao giờ. Hắn cũng chưa từng ra tay níu giữ nữ nhân nào. Nhưng đối với mụ dung tuyết lại phá lệ đủ điều. Lúc này điều khiến hắn giận nhất không phải là nàng từ chối tiền tài và ý tốt của hắn. Mà hôm nay là sinh thần của hắn Chắc nàng biết Cũng tuyệt đối không quên Nhưng nàng lại không có biểu hiện gì Định phẩy áo rời đi Thẩm Âu Tâm vội nói Tẩu Tẩu Hôm nay Biểu Ca đã chuẩn bị cơm tối trên hồ rồi Mùi vị cá nướng ở đó rất đặc biệt Biểu Ca muốn Tẩu Tẩu đến đó nếm thử rồi hãy về Ta không đi Mộ dung tuyết cứng rắn cự tuyệt Bộ dạng kính tạ bất mẫn Cứ như đó là hồng môn yến Không đi cũng phải đi Sắc mặt gia luật ngạn càng không lành Mạnh mẽ kéo cổ tay nàng dắt lên xe ngựa Chàng có nói lý lẽ không vậy Giữa thành thiên mạch nhật mà định cướp người sao Tính mộ dung tuyết giờ này chỉ chịu mềm không chịu rắn Nổi trận lôi đình nhấc váy định nhảy xuống xe Gia luật ngạn ôm lấy eo nàng Ấn nàng ngồi xuống bên cạnh mình Hai người lại rằng co một hồi Trong xe ngựa Mộ dùng tuyết thân hình nhỏ nhắn Đương nhiên không phải là đối thủ Cuối cùng bị gia luật ngạn ôm chặt Không động đậy được Tùy hai người đang nóng giận Trừng mắt nhìn nhau Nhưng tư thế lại vô cùng mờ ám Thầm ưu tâm bên cạnh vừa xấu hổ Lại vừa buồn cười Đỏ mặt nói Tẩu tẩu, hôm nay là sinh thần của biểu ca Biểu ca muốn cùng tẩu tẩu ăn bữa cơm Sao tẩu tẩu đã nhẫn tâm cự tuyệt vậy? Lúc này mộ dùng tuyết mới biết Thẩm âu tâm là đồng minh của hắn Quá trình xem tuồng mua đồ ăn hôm nay Rõ ràng đã được sắp đặt trước Chỉ chờ nàng mắc câu thôi Cơ thể hai người áp sát vào nhau Hắn ôm lấy nàng Hơi thở phả lên má nàng Nàng tức tối quay mặt đi Không muốn ngửi mùi của hắn. Đình Hương theo sau xe ngựa hậm hực nói. Chưa thấy ai mặt dày mặt dạn như vậy. Bội làn nói. Ngài ấy không làm gì tiểu thư đâu. Cô không nghe thẩm cô nương nói sao? Là muốn cùng ăn bữa cơm thôi. Sảnh nhì khó hiểu hỏi. Cùng ăn bữa cơm tại sao phu nhân lại không vui như vậy? Bội làn muốn nói nhưng lại thôi. Đoàn người theo sau xe ngựa đi chừng nửa canh giờ, đến một rừng phòng yên tĩnh. Lúc này đang là mùa thu, màu lá đỏ rực như lửa. Đi vào trong là một hồ nước. Trên hồ có mấy chiếc thuyền nhỏ, còn có ngư dân đang răng lưới. Bên hồ xe mấy tòa nhà trúc, có rậu trúc vây quanh. Ngoài linh sơn tự, đây là nơi thanh tịnh thứ hai giữa chốn áo nhiệt mà mộ dung tuyết nhìn thấy. Thật không ngờ nơi kinh thành phồn hoa này vẫn còn một chỗ như vậy. Xuống xe ngựa, gia luật ngạn đi sau nàng không rời nửa bước, cứ như đề phòng nàng quay người đi mất. Mộ dùng tuyết quay lại chừng hắn một cái. Trong phút chốc, gia luật ngạn lại cảm thấy có lửa nổi lên. Thật là phản rồi, bây giờ còn dám chừng mắt với hắn nữa. Giờ này nàng vẫn luôn nhìn hắn tràn đầy tình tứ. Hắn lại luôn cười nàng mỗi khi nàng nhìn hắn đắm đuối Đích thực vì trong sóng mắt nàng Là sự ái mụ và say đắm đối với hắn không hề che giấu Mấy người đến trước một gian nhà trúc Bên trong có một ông lão mặt mũi xấu xí bước ra Trường lòng bước tới dặn dò vài câu Ông lão nhiệt tình mời mọi người vào trong Tất cả đồ đạc đều bằng trúc Ngay cả sàn nhà cũng bằng trúc Ở đây cứ như đang ở giữa rừng trúc Hốc mũi tràn ngập mùi hương tươi mát sảng khoái. Tâm trạng mụ dùng tuyết hơi dịu lại, ngồi xuống uống một ly nước lá trúc. Lòng nghĩ, dù sao cũng đến rồi, vậy thì ăn uống thỏa thích một bữa. Chút nữa mình tự trả tiền là được. Vậy là nàng biến thân thành một hồ lô sầu, nhìn thẳng vào chiếc bàn trúc chờ thức ăn. Mấy lần thầm ưu tâm gợi chuyện nàng đều không tiếp lời. Cuối cùng biến thành gia luật ngạn và thầm âu tâm, câu được, câu không, trò chuyện với nhau. Không khí vô cùng nhạt nhẽo. Không bao lâu, một mùi thơm nồng sộc vào nhà trúc. Ông lão bắt đầu dọn thức ăn, tốc độ rất nhanh. mụ dùng tuyết nhìn sang thấy là canh gà hầm, đầu cá hầm. Lòng nghĩ những món này đã được chuẩn bị từ sớm rồi, khách đến là hâm lại. Cuối cùng là món cá nướng, hai mặt vàng ươm. Cũng không biết bên trên dài một lớp gì, cảm giác khi vào miệng thật sự rất bất ngờ. Mụ dùng tuyết vừa thưởng thức vừa đoán là gia vị gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì đâu phải loại gia vị nào nàng cũng biết hết. Nàng bẩm sinh rất hiếu kỳ với việc nấu nướng, thấy ông lão liền hỏi. Lão bá, trên cá này bỏ gia vị gì vậy? Điều này... Ông lão xoa tay cười hi hi. Uh, thật sự xin lỗi Đây là bí truyền của nhà tôi Mộ dùng tuyết ngại ngùng cười trừ Cũng đúng Đây là mật kỹ Dụ khách của người ta Làm sao có thể truyền ra ngoài được gia luật ngạn bên cạnh cuối cùng Cũng tìm được cơ hội nói chuyện với nàng Thấp giọng nói Ta biết Hắn chờ nàng hỏi mình Nào ngờ nàng làm như không nghe thấy Không buồn nhìn hắn một lần cứ như hắn là không khí. Gia luật ngạn xích chút nữa đập đũa xuống bàn, ngoại trừ lão hoàng đế, người dám có thái độ này với hắn cũng không ai ngoài mộ dung tuyết. Đã lâu mộ dung tuyết không ăn được bữa cơm ngon như vậy, nếu như không có gia luật ngạn bên cạnh phóng nhãn đao, thì càng tuyệt diệu hơn. Cơm xong, nàng bước ra khỏi nhà trúc, dặn Đình Hương đi trả tiền. Gia luật ngạn vừa nghe đã giận, lạnh lùng nói với Đình Hương, Bữa cơm này tổng cộng 30 lượng bạc Đình hương ngẩn ra Nàng ta đâu mang nhiều tiền như vậy Mộ dùng tuyết nói Vậy cứ nợ vương ra trước Về nhà rồi sẽ mang tiền đến phủ Thẩm Âu Tâm lén nhìn sang gia luật ngạn Sừng lạnh trên mặt hắn đã sắp kết thành băng Nàng cười thì thẩm nói Tẩu tẩu Hôm nay là sinh thần của biểu ca Tẩu đừng giận dỗi với huynh ấy nữa. Lòng mộ dùng tuyết càng tối hơn. Vậy hôm sinh thần của nàng thì hắn đang ở đâu? Thấy cục diện chiến tranh lạnh không có ý hòa giải, thầm âu tâm chỉ đành nói. Um, sắc trời vẫn còn sớm. Chúng ta đến bên hồ đi dạo đi. Tẩu tẩu có tâm sự gì cứ nói với muội Đừng nén trong lòng. Mộ dùng tuyết và thầm âu tâm bước đến bên hồ. Thầm âu tâm khuyên. Tại sao tàu tàu nhất định phải hòa ly với biểu ca? Muội nghe biểu ca nói, thư hòa ly đó chẳng qua chỉ là kế tạm thời để phòng vạn nhất thôi. Sao tàu tàu lại coi là thật chứ? Mộ dùng tuyết không biết nói từ đâu. Nàng nhíu mắt nhìn nước hồ dưới bóng hoàng hôn. Lòng nói. Muội và tạ trực đôi bên yêu thương nhau. Không bao giờ biết rằng một mình tác chiến đau đớn và tuyệt vọng dường nào. Tâm ý của tàu tàu với biểu ca muội đều thấy hết. Thường tự thấy không bằng tàu. muội không tin tàu tàu lại nhẫn tâm thật sự hòa ly. Mụ dùng tuyết quay đầu đi, nghiêm túc nói. Là thật đó. Thẩm âu tâm được ra luật ngạn mời đến làm thuyết khách, nhất thời có cảm giác thất bại. Mụ dùng tuyết xưa nay dịu dàng lương thiện. Dễ nói chuyện. Sao đột nhiên lại hóa thành thiết diện nhân đau thương bất nhập như vậy? Hôm nay coi như nàng đã thật sự bắt đầu hiểu được mộ dung tuyết. Mộ dung chắc phì dịu dàng đáng yêu, cẩn thận rè dặt trong vương phủ kia, không phải là con kiểu non trong tưởng tượng. Tuy bề ngoài như thu thủy, nhưng bên trong lại rất có chủ kiến. Trong lòng biểu ca rất đề tâm đến tàu tàu, nghe tạ trực nói ở Sơn Đông có người tặng Mỹ nhân cho huynh ấy. Đều bị huy ngấy từ chối Mụ dùng tuyết cúi đầu không nói Đó là vì móng trần hắn bị nhuộm màu Bởi vậy không thể để ai trông thấy Nếu không chắc ai đến cũng không từ Giống như bế nguyệt vậy Biểu ca bị thương cần người chăm sóc Nhưng cũng không giữ lại những nữ nhân đó Tạ trực nói Vương ra trong lòng coi tẩu tẩu như trâu như ngọc trước mặt Ai cũng không vừa mắt Là vậy sao? Mộ dùng tuyết thầm thở dài Có lẽ có người xinh đẹp hiền thục hơn nàng Tài hoa quyền thế hơn nàng Nhưng sẽ không có ai thật lòng hơn nàng Hèn mọn hơn nàng Thẩm âu tâm phát hiện mình khuyên cả buổi Nhưng mộ dùng tuyết đa phần đều im lặng Hình như đang nghĩ gì đó Không biết lời mình nói nàng nghe được mấy phần Hai người đi dọc bên bờ hồ đến nhà trúc Lúc này trong rừng phong có một cỗ kiệu đi ra Dừng lại trên con đường trước nhà Trúc Trong kiệu Có một nam nhân bước xuống Trường Sam tuấn giật Thân hình rong ròng Nổi bật giữa rừng lá đỏ sau lưng Cảnh tượng muôn phần đẹp đẽ Mộ dùng tuyết tưởng đây cũng là khách đến ăn cơm Thoạt nhìn giờ định rời mắt đi Nhưng phát hiện ra luật ngạn Tiến lên đi tới trước mặt nam nhân đó Nơi hẻo lánh này cũng gặp được người quen sao Mộ dùng tuyết hiếu kỳ nhìn thêm mấy lần Lúc này mới phát hiện Thì ra nam nhân kia là một nữ nhân Vì quá đầy đạn Nên khi gió thổi chiếc áo dán vào thân trên Nam chàng không che nổi Cảnh sắc trước ngực Sau khi kinh ngạc Mộ dung tuyết bỗng hiểu ra Thì ra là ngọc xính đình Sao nàng ta lại biết ra lật ngạn ở đây Thầm âu tâm cũng nhìn thấy cảnh này Lòng thầm kêu khổ Biểu ca cũng thật là Đã muốn dỗ dành mộ dung tuyết quay về, sao còn để Ngọc Sính Đình đến đây, chẳng phải thêm dầu vào lửa sao? Chút ấm áp trong lòng mộ dung tuyết liền bị gió thổi tan hết. Không biết Ngọc Sính Đình nói gì với Gia Luật Ngạn, Gia Luật Ngạn nở nụ cười khẽ gật đầu. Mộ dung tuyết kinh ngạc, thì ra hắn có thể cười dịu dàng nhã nhặn, bình dị gần gũi như vậy. Tiếp đó, Ngọc Sính Đình lại đưa cho Gia Luật Ngạn một món đồ. Thì ra vội đến để tặng lễ vật Thật là một cô nương có lòng Còn chưa vào nhà đã nhớ sinh thần của hắn Không tiếc cải trang đến gặp một lần Có lẽ thấy không phải chỉ là ái mộ hắn một sớm một chiều Có khi hai người đã có tình cảm từ lâu Chẳng qua chỉ mỗi mình nàng không biết mà thôi Mộ dùng tuyết cười khổ Nhìn ra luật ngạn tiễn nàng ta lên kiệu Thần hình nàng ta cao giáo Mặc nam chàng càng có vẻ phong lưu tuấn giật Khó tả thành lời Lúc khom người lên kiệu Gia luật ngạn thay nàng ta vén rèm, Chắc sợ đầu nàng ta chạm vào kiệu Động tác này khiến lòng mộ dung tiết chua sót Thì ra hắn cũng có lúc chú đáo tỉ mỉ như vậy Trong thoáng chốc Nàng chợt nhớ ra Hắn từng nói nàng chân ngắn Ngực bánh bao Có gì đâu mà xem Còn Ngọc Xính Đình thân hình cao giáo, ngực đầy đặn, nhất định hắn rất thích. Nếu không vừa rồi sẽ không cười dịu dàng như vậy. Không như đối với nàng, dường như ý cười luôn mang vẻ dĩu cợt, đôi khi còn là khinh bỉ. Hắn thích nhất là véo mặt nàng nói. Để ta xem xem, da mặt nàng dày dường nào. Lúc đó nàng không thấy có gì quá đáng, giờ nghĩ lại, câu đó thật khiến người ta chùa xót Nếu hắn không yêu nàng Cho dù nàng vứt bỏ cả tôn nghiêm Cũng chỉ đổi lại được sự mỉa mai khinh thường Sau này nàng sẽ không như vậy nữa đâu Già luật Nữ nhân thật là kỳ quái Hôm qua còn yên lành Đột nhiên lại thay đổi Thị Kim mi không hiểu nữ nhân rồi Già luật Các người cứ phải nghe câu Ta yêu nàng bằng được sao Thị Kim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 quyển 2 chương 5 Tính nợ Ngọc Sính Đình đột nhiên xuất hiện Khiến ra luật ngạn vừa bất ngờ vừa bực bội Bởi vậy không thể không biểu hiện nhiệt tình khác thường Nhằm mau chóng đuổi nàng ta đi Hắn vừa sợ Ngọc Sính Đình nhìn thấy mộ dung tuyết và thầm âu tâm Lại vừa lo mộ dung tuyết nói với nàng ta những lời không nên nói Cũng may hôm nay Ngọc Sính Đình mặc nam trang Hắn tưởng bộ dung tuyết không nhận ra Đáng tiếc, nữ nhân đối với người khác giới ngưỡng mộ nam nhân của mình lại đặc biệt chú tâm. Đêm đó cùng Yến, Ngọc Sính Đình không chỉ xem xét mộ dung tuyết, mà còn nhiều lần nhìn lén ra luật ngạn. Mộ dung tuyết đương nhiên cũng nhìn nàng ta thêm vài lần, cho dù nàng ta mặc nam trang cũng không nhận lầm. Đặc biệt là cảnh gia luật ngạn đưa tay vén rèm cho Ngọc Sính Đình, đó là bằng chứng đành thép nhất. Chỉ có đối với nữ nhân mới cần thương hương tiếc ngọc như vậy. Mộ dùng tuyết hít một hơi, đè nén nỗi buồn dâng trào trong lòng, quay người nhìn hoàng hôn dần buông trên mặt hồ. Thẩm Âu Tâm thấy Gia Luật ngạn bước đến, liền biết điều âm thầm lui sang một bên, cho hai người cơ hội đơn độc tiếp xúc. Mộ dùng tuyết không biết thẩm Âu Tâm đã rời đi, nhìn nước hồ lặng lẽ nói. Ta thật ngưỡng mộ muội. Ngưỡng mộ ta điều gì? Người đáp lời sau lưng lại là Gia Luật Ngạn. Mộ dùng tuyết quay đầu nhìn, thẩm âu tầm đã đi về phía rừng phong. Nàng thu hồi ánh mắt, còng môi với Gia Luật Ngạn. Ngưỡng mộ vương gia tốt phúc, được nhiều người thích đến vậy. Gia Luật Ngạn tức nghẹn. Ánh mắt mộ dùng tuyết rơi trên hộp gấm trên tay hắn. Bên trong là lễ vật gì đây? trước khi hòa ly nàng từng nghĩ vô số lần rằng hôm nay sẽ chúc mừng hắn thế nào tặng hắn lễ vật gì chuẩn bị cho hắn món ăn gì nào ngờ đến hôm nay lại là tình cảnh như vậy gia luật ngạn thấy nàng nhìn hộp gấm trong tay mình bất giác thõng tay xuống eo thần sắc hơi mất tự nhiên ừ, ừ, vừa rồi có một bằng hữu đến tặng lễ vật mụ dùng tuyết cười cười Chuyện của vương gia không cần cho thiếp biết Vừa nghe lời nói muốn phủi sạch quan hệ như vậy Gia luật ngạn lại không kìm được giận dữ Rốt cuộc, nàng muốn thế nào mới chịu quay về Lòng mộ dung tuyết cũng cuộn lên sóng to Xích chút nữa thì những lời sâu tận đáy lòng kia sông ra khỏi miệng Nhưng cuối cùng nàng vẫn nén được kích động Không buồn nói Vì nói ra cũng vĩnh viễn không thể nào được Sự dịu dàng chú đáo của hắn Đối với Ngọc Xính Đình Vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói Thiếp muốn rời khỏi kinh thành Nơi này không thích hợp với Thiếp Lúc đầu nàng lấy ta Sao không thấy nói vậy Miệng nàng đắng chát Thở dài nói Lúc đó không cảm thấy vậy Bây giờ mới biết Quá muộn rồi Chính nàng cũng từng nói Lấy gà theo gà Lấy chó theo chó Thiếp từng nói vậy Nhưng bây giờ thiếp không còn là chắc phi của vương gia nữa Bởi vậy xin vương gia đừng ngăn cản thiếp rời khỏi kinh thành Mụ dung tuyết đón lại ánh mắt hắn Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp Tràn ngập biểu hiện quật cường và quyết tuyệt Khiến ra luật ngạn bỗng nhìn thấy mụ dung tuyết lúc trong rộn cải dầu Lúc đó nàng cũng nhìn hắn như vậy không hề sợ hãi. Hắn gần như quên mất một mộ dung tuyết như vậy, vì từ sau khi nàng lấy hắn, đều phục tùng hết mực, mỗi ngày đều nhìn sắc mặt hắn hành sự, luôn luôn tìm cách lấy lòng hắn, dịu dàng hòa thuận, ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù chịu ấm ức, cũng chưa bao giờ dám cáu giận, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, giận lòng ép dạ. Vậy là hắn bị bộ dạng nhẫn nhịn cầu toàn, dịu dàng nghe lời của nàng mê hoặc, Quên mất nàng đã từng quật cường quả cảm rừng nào, dũng mãnh cứng rắn rừng nào. Mụ dùng tuyết lướt qua bên cạnh hắn, đi về phía rừng phong. Nhìn theo bóng người áo xanh, hắn không kìm được mà nghiến răng. Thần hình nhỏ nhắn này rốt cuộc làm gì bằng, làm bằng gì mà khi quật cường lên lại khiến người ta đau đầu. Nói từ bỏ là từ bỏ, tưởng hắn là một con tôm thật sao. Mặt gia luật ngạn phủ đầy dương lạnh trở về vương phủ. Tối đến, trường lòng canh giữ ngoài cửa ẩn đào cát, nghe thấy trong thư phòng chuyển ra tiếng đồ đạc rơi vỡ. Trường long bất xác thầm bội phục mộ dung tuyết, có thể khiến gia luật ngạn xưa này điềm đạm, lại mất khống chế nổi nóng đến mức này. Đối với vị mộ dung chắc phi này, lúc đầu hắn rất đau đầu, sau đó biến thành bội phục, thậm chí còn từng đại bất kính lén nghĩ rằng, Nếu có một thầy tử dung mạo như tiên, dịu dàng hiền thục, mỗi ngày đều nấu cho mình những món ăn tinh xảo khác nhau, vậy thì hạnh phúc dường nào? Đặc biệt là hôm gia luật ngạn rời kinh, cảnh mộ dung tuyết đứng trên tiểu lâu vẫy giải lụa xanh đưa tiễn gia luật ngạn, giết chút khiến hắn mắt lệ lưng chồng. Lòng thật hận, tại sao ông trời không cho hắn một nữ nhân yêu hắn đến chết đi sống lại như vậy? Nhưng trong lúc hắn ghen tị đến sành mắt, Đột nhiên mộ dung tuyết lại rời khỏi vườn phủ, thậm chí còn muốn rời khỏi kinh thành. Chuyện biến này còn ly kỳ hơn chuyện trong thoại bản, giống như đang nghe hát đến cao trào, đột nhiên có một âm vút lên tận mây xanh, nhưng đàn lại đứt dây. Gia luật ngạn cũng có cảm giác này, hắn nhìn chiếc bánh thọ trên bàn, không thể tin rằng không ngờ nàng nói bỏ là bỏ, nói đi là đi. Tình cảm của một người sao có thể đoạn tuyệt trong một đêm như vậy? Hắn khó lòng tin được vì nàng đã từng yêu hắn đến mức ấy. Trong chiếc hộp gấm bên cạnh có lễ vật hôm nay Ngọc Sĩnh Đình đặc biệt đến tặng. Hắn vốn chưa hề xem qua. Vì hắn biết lễ vật của Ngọc Sĩnh Đình không thể nào quý giá hơn của mộ dung tuyết. Trên thế gian này chắc không còn ai dụng tâm với hắn hơn mộ dung tuyết nữa. Đột nhiên ý thức được điểm này. Dường như có một vật nặng từ trong không trùng giáng xuống, đánh mạnh vào ngực hắn. Sáng sớm hôm sau, mộc quản gia đến. Mụ dùng tuyết hiện giờ cứ gặp người của triều dương vương phủ là có chút căng thẳng, lo rằng gia luật ngạn lại giờ trò không nói lý lẽ gì nữa. Phu nhân Mộc quản gia cung kính thi lễ với nàng nói vương gia đã mùa lại một hiệu thuốc ở thành đông tặng cho mộ dùng lão ra. Nói xong liền đưa lên một chiếc hộp gỗ. Bên trong là khế ước nhà và danh sách hàng hóa của hiệu thuốc, còn có giấy bán thân của người làm. Mộ dùng tuyết lại ngẩn ra, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Mộ dùng lần nghe tin cũng từ trong nhà bước ra, nói với một quản gia. Nhờ lão nhân ra về thưa với vương gia, Đà tạ ý tốt của ngài ấy Nhưng lễ vật này thật sự quá quý giá Tôi không thể tiếp nhận Mộc quản gia lộ vẻ khó xử Vương gia có nói Nếu mộ dùng lão gia không chịu nhận Vậy lão nô cứ khẩn gói về nhà Không cần làm ở vương phủ nữa Mộ dùng tuyết đón lấy hộp gỗ Nói với mộc quản gia Nếu đã vậy thì không cần làm khó ông nữa. Mộc quản gia cảm kích đàm đát tạ đưa người rời đi. Mộ dùng lần nói. Đây rốt cuộc là ý gì? Muốn lấy lòng con sao? Mộ dùng tuyết khẽ thở dài.